Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 415 Phượng Hoàng xuất thí Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Ừ lạnh một tiếng Để thái thanh thánh nhân Yêu hoàng các loại hồng hoang Hàng đầu đại thần thông giả đều là yên tĩnh lại Không có trước kia Ý chí chiến đấu sụp sôi Mỗi người đều là không lên tiếng nữa Đinh nhạc trong lòng càng là có chút thấp thỏm Bởi vì hắn cảm giác Hồng quân đảo tổ như có như không quét chính mình một chút Ánh mắt ấy thật giống mang theo một tia không thế nào hữu hảo khí tức Nhân tột khí vận trăm năm sau lại quyết đoán Hồng quân đảo tổ nhàn nhạt nói một câu chính là biến mất không còn tăm hơi Mọi người không khỏi xứng sờ liền như thế xong Đinh nhạc trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc đối với Hồng quân đảo tổ cử động không rõ vì sao Lẽ nào trăm năm sau sẽ có cái đó tốt bàn pháp sao Nhân tộc khí vẫn liên quan đến mọi người tạo hóa đại đảo Mọi người căn bản khó có thể thỏa hiệp Hồng quân đảo tổ có thể có cái gì tốt bàn pháp giải quyết sao Rất nhiều đại thần thông giả đều tản đi Đinh Nhạc cũng là đem ngao lam mấy người đuổi về phổ đà đảo Nhưng vừa thời điểm Xa xa chu bằng nhưng là đột nhiên quát to một tiếng Thân hình loáng một cái Đến Đinh Nhạc trước mặt Lôi ghéo Đinh Nhạc cánh tay liền đi Trong miệng nói rằng Nguyên đệ Đi Mẹ ta muốn gặp ngươi Cái gì Đinh nhạc dưới chân trượt đi suýt chút nữa té xuống Con ngươi đều muốn rơi xuống Chu bằng mẹ Đó là viễn cổ vị kia Uy danh hiển hách cùng hồng quân đảo tổ Cũng là xưng đảo hấu ngang hàng Mà nói phi cầm nhất tộc phượng hoàng đi Hồng tuyên cũng là đến Ánh mắt mạnh mẽ quét chu bằng một chút Nói với đinh nhạc Mẫu thân đại nhân triệu hoán chúng ta Cũng mời đảo hấu đi vào Lại nói từ khi ca sinh ra tới nay Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ A Làm sao đột nhiên liền triệu hoán ca đây Chu bằng nói rằng trên mặt hắn xuất hiện một tia thấp thỏm Cùng mê man Hồng Tuyên cũng là như thế Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy chính mình vì kia mấu thân Một lần duy nhất liên hệ Vẫn là ngày xưa vì cứu chu bằng thần niệm truyền âm cho hắn Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng khổng tuyên nhưng là không hề có một chút lời oán thận Hắn biết Tuy rằng nấu thân hắn chưa từng xuất hiện ở trước mặt của hắn quá Nhưng nhưng vẫn đều trong bóng tối lặng lặng nhìn bọn họ hai cái Chưa từng có đình chỉ quá Đinh nhạc bình phục một thoáng tâm tình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại Hết sức không hiểu này viễn cổ phượng hoàng vì sao phải thấy hắn Tin tưởng khẳng định là chuyện tốt Nói không chắc sẽ có một đống chí bảo chờ nắm đây Khà khà khà Chu bằng ôm đinh nhạc bả vai Một bộ hương để tốt sáng vẻ cười nói Ở Nam Chiêm Bộ Châu Tuy rằng lúc này tu la tộc xưng bá Nhưng có một vùng nhưng là tu la tộc xưa nay đều không có liên quan đến địa phương Bất tử hòa sơn quần Đây là một mảnh ngàn tỷ sắm địa ngục Đất chết ngàn tỷ sắm Từng tòa từng tòa ngọn núi đều là chọc lúc Không có một ngọn cỏ phi điều không tồn Là một mảnh đất không lung Mà cái kia từng tòa từng tòa ngọn núi Cũng đều là ầm ầm âm vang lớn vang lên ngàn tỷ năm Từ không dẹp loạn Khói đặc cuồn cuộn Phóng lên trời Hội tụ ở trong thiên địa, làm cho phiến thiên địa đều là quanh năm vu án một mảnh. Tương truyền, nơi này là viễn cổ phượng hoàng trầm miên nơi. Viễn cổ phượng hoàng lấy tự thân vĩnh trấn mảnh này bất tử hỏa sơn quần. Truyền thuyết bởi vì viễn cổ cái kia một trận đại chiến. Đại địa bên dưới có vô cùng vô tận địa hỏa lăn lộn Cho dù là thánh nhân cũng là bó tay toàn tập. Nếu như không phải viễn cổ Phượng Hoàng lấy tự thân trấn áp địa hỏa Như vậy toàn bộ hồng hoang đại địa cũng có thể đại địa lật út Bị địa hỏa phần diệt Đã từng Có rất nhiều tu sĩ đều từng tới nơi này tra xét Nhưng cũng đều là không thu hoạt được gì Không có nhìn thấy vị kia uy danh hiển hách viến cổ Phượng Hoàng Vùng đất chết này Sinh linh không tồn Chỉ có cái kia vĩnh không tắt núi lửa quần Khổng tuyên cùng chu mặng cũng từng tới Muốn cùng mấu gặp lại Nhưng đợi hơn trăm năm cũng không có nhìn thấy phượng hoàng một mặt Cuối cùng mới âm u rời đi Đinh nhạc cũng đã tới bất quá đó chỉ là đi ngang qua Kỳ thực thiên Vương sơn cách nơi này cũng không xa xôi Ở núi lửa trung ương Một tóa cao lớn nhất núi lửa bên trên Cái kia miệng núi lửa bên trong Có sung nham cuồn cuồn bốc lên Từng mảng từng mảng địa hỏa cuồn cuộn phun trào Đột nhiên Một tiếng kêu khẽ từ hỏa sơn trong ngọn núi Thật giống lộ ra khoảng cách ngàn tỷ rằm Từ đại địa nơi sâu xa chuyển ra Thô Này một tiếng kêu khẽ Để này ngàn tỷ rằm núi lửa quần đều là một trong chấn động Vô tận địa hỏa vì đó phịch một tiếng tàn ra Hóa thành khói bụi Vô số núi lửa quần chấn động Phát sinh nổ vang vang lớn Kêu khẽ tàn ra Có một móng người xuất hiện ở núi lửa bên trên Trên người mặt bảy màu tiên ý Từng đảo, từng đảo tiên quang đều ở bốc lên Ung dung hoa quý Khuôn mặt tuyệt mỹ Để thiên địa đều âm u Nhưng ánh mắt của nàng mang theo một luồng nóng sự cực kỳ ác bức chi lực Thật giống một ánh mắt Liền có thể đem người nguyên thần đều nhen lửa như thế Con trai của ta Nàng tự nói thi nhớ Lộ ra một tia phiền muộn Một tòa trong đại điện Minh Hà Lão Tổ đang lúc bế oan chữa thương từng đảo, từng đảo huyết sắc tiên Quang đem hắn bao vây Trầm rãi ngọ người Minh Hà Nhưng vào lúc này Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện Ở Minh Hà Lão Tổ trước Bóng người có chút mơ hồ Nhàn nhạt mở miệng nói Ai Minh Hà Lão Tổ trong nháy mắt chạm lên Thân hình lùi về sau Một thân chí bảo đều là Trong nháy mắt lấy ra Ánh mắt kinh hãi cực kỳ Nhìn về phía bóng người kia Trong lòng nhấc lên Ngập trời sóng lớn Đạo hữu là, Minh Hà Lão Tổ đè lại muốn trực tiếp bỏ chạy kích động, mang theo cẩn thận ngư khí hỏi. Đồng thời, Minh Hà Lão Tổ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Suy đoán trước mắt này một vị đến cùng là thần thánh phương nào. Lẽ nào này hồng hoang thiên địa còn có thật nhiều hắn không biết cường giả sao, lẽ nào hắn vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng sao. Tu la tộc quá mức thích giết chóc Không thích hợp sinh tồn ở Nam Chiên Bộ Châu Tùy ý lui về U Minh Huyết Hải đi Bóng người kia nhàn nhạt mở miệng nói Nói xong quang mang lói lên chính là biến mất không còn tăm hơi Minh Hà Lão Tổ sắc nhất thời biến âm trầm bất định Bất quá không đến bao lâu Minh Hà Lão Tổ chính là nhận được tin tức Phản vi ngàn tỷ rằm bất tử hỏa sơn quần biến mất rồi. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy. liền như vậy đột nhiên biến mất ở Nam Chiên Bộ Châu trên mặt đất. Minh Hà Lão tổ sắc vì nó biến đổi, không chút do dự, lập tức ra lệnh. Tu La Bộ Tộc tất cả đều lui về huyết hải. Điều này làm cho Hồng Hoang Thiên Địa đều là một mảnh láo động. Không biết Minh Hà Lão Tổ bị cái gì kích thích Phấn đấu nhiều năm mới chiếm lấy Nam Chêm Bộ Châu Dĩ nhiên liền như vậy trực tiếp làm mất đi Bất quá Minh Hà Lão Tổ nhưng là hết sức sức khoát Cưỡng chế tính mang theo bất mãn tu la bộ tộc lui về U Minh Huyết Hải Không lại ra ngoài Mà giờ khắc này Đinh nhạc ba người cũng là xuất hiện ở bất tử hỏa sơn quần bên trong Cũng không biết bất tử hỏa sơn quần đã từ rất nhiều hồng hoang đại thần thông trong mắt biến mất sự tình Chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt bất tử hỏa sơn quần Quanh năm vu án bất tử hỏa sơn quần giờ khắc này là bầu trời sáng sủa Bạch Vân từng đó từng đó Thanh Phong từ từ Cả vùng bất tử hỏa sơn quần đều là lộ ra một luồng nồng nầm sinh cơ chi lực. Cái kia từng tòa, từng tòa núi lửa bốc lên cũng không phải cuồn cuộn màu đen khói đặc. Mà là từng luồng, từng luồng trùng thiên địa hỏa. Dầm dầm vang lớn phóng lên trời lại hạ xuống. Dường như từng đảo, từng đảo suối phun giống như chưa xong còn tiếp.